Đó chính là cố phiên phiến. Nói tảo tháo là tảo tháo đến. Trong đầu lâm giật vừa hiện lên cái tên này thì liền có tiếng gõ cửa. Sau đó vọng vào giọng nói ngọt ngào của người con gái. Lâm thiếu ra, tôi có thể vào được không ạ? Vào đi. Lâm giật ngồi trên giường rồi thản nhiên đáp lại. Với chiếc váy của y tá cùng đôi tất da chân màu trắng mặc dù ngoại hình của cô ta không so được với sợ an nhiên nhưng tính thang điểm thì cũng có thể đạt đến điểm bảy Lâm thiếu ra, hiện giờ cậu vẫn chưa dùng cơm Trưa hôm nay nhà ăn của bệnh viện Có món hỗn hợp hoa quốc và lê Món canh gà hầm thuốc bắc Còn có mấy món bổ sung dinh dưỡng Nếu như cậu đói bụng Thì giờ tôi sẽ đi dặt nhà bếp mang đến cho cậu Từ khi làm y tá riêng cho Lâm giật Địa vị của cô phiên phiến trong bệnh viện Cũng được nâng lên không ít Dù sao thì cô ta đang phục vụ Cho thiếu gia của bệnh viện Vì thế mà nhiều lúc cô ta cũng thay mặt cho Lâm giật nữa Lại là những món này lâm giật nhau mày nói Có món lòng da xào và trứng sốt cà chua không Tôi muốn ăn món nào đậm đà chút Lòng da ư Cô phiền phiến ngây người một lát Sau đó cười nói Lâm thiếu da thật biết nói đùa Hiện giờ sức khỏe của cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục Nên không thể ăn những thứ cay và gây kích ứng như vậy được Nhưng nếu như cậu không hài lòng Với những món mà nhà bếp chuẩn bị hôm nay Thì giờ tôi sẽ bảo bọn họ làm lại Thôi được rồi Giờ tôi cũng không đói nên không muốn ăn gì cả Lâm giật thất vọng rồi thở dài Cùng lúc đó Ánh mắt cậu nhìn vào cô phiên phiến Hỏi Có phải sáng nay cô đã vào phòng của tôi không Vâng Cô phiên phiến cởi đáp lại Đêm qua cậu mãi không về Là y tá riêng của cậu Nên phải kiểm tra đúng giờ về cuộc sống hàng ngày của cậu Để cũng là trách nhiệm của tôi mà Bao gồm cả việc thay quần áo và quần lót Lâm giật bặm môi nói Không phải là nơi làm thế sao ạ? Cô phiến phiến chớp chớp mắt hỏi lại. Thôi được rồi. Lâm giật vừa định ngồi dậy thì cô phiến phiến lập tức bước đến dùng tay giữ cánh tay lâm giật rồi kéo vai của cậu áp sát vào ngực mình. Lâm giật kinh ngạc nhìn cô ta một cái nhưng thấy cô phiến phiến mỉm cười nên cậu cũng trực tiếp giơ tay ra ôm vào eo cô ta rồi đi về phía nhà tắm. 20 phút sau cô phiến phiến đã giúp lâm giật tắm xăm và mặc xong quần áo. lúc soi gương cô phiên phiến chắp tay đứng ở phía sau lâm giật từ đây cô có thể nhìn thấy chiếc váy y tá của cô vì ban nãy tắm cho lâm giật mà ướt hết cả lúc này thân hình và nét lẳng lơ thiếu nữ như hoàn toàn lộ ra trước mắt lâm giật nhưng vẻ lẳng lơ trưởng thành như này vẫn có sức hút lớn đối với cậu cô có bạn trai rồi lâm giật nhìn cô phiên phiến trong gương rồi hỏi vâng tôi có bạn trai sắp được 3 năm rồi Trong lúc trả lời câu hỏi này, rõ ràng là cô phiên phiến có chút dè dặt. ban nãy khi tắm cho lâm giật, trong lòng cô thật sự có chút mừng thầm. Nhưng khi mà lâm giật nhìn cô ta, thì ánh mắt lại không có chút gì che giấu cả. Cô ta có cảm giác, thiếu gia phố nhị đại này có thể nhìn rõ tâm tư của mình. 20 phút tắm giúp lâm giật, mặc dù tay hơi đau chút, nhưng cô phiên phiến cảm thấy tất cả đều đáng bỏ ra. Nhưng khi mà lâm giật hỏi về tình hình cá nhân của cô, thì vẻ mừng thầm ban nãy lập tức tan biến. Cậu ta làm nghề gì? Lâm giật hỏi với vẻ không để ý lắm. Là sinh viên thôi ạ. Cô phiên phiên cắn môi, nói ra tình cảnh của mình. Mấy năm nay trong xã hội rất thịnh hành thuật ngữ, tình trẻ. Còn cô phiên phiên, do tính chất công việc nên cô rất khó kiếm được bạn trai bình thường. Nhưng do lương ở bệnh viện cũng hậu hĩnh, nên khiến cô ta hứng thú vô cùng lớn với những tình trẻ vẫn chưa bước chân ra cánh cổng đại học. Thuật ngữ tình trẻ đó là những người còn ít tuổi nhưng đẹp trai và đặc biệt là rất nghe lời Bạn trai hiện giờ của cô ta là người mà cô ta quen ở trên WeChat, hai người ở bên nhau từ khi người con trai kia học năm nhất đại học đến tận bây giờ sắp tốt nghiệp năm tư nhưng tiền học phí và tiền sinh hoạt phí 4 năm của cậu ta đều do cô phiên phiên giúp Lâm giật kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô phiên phiên một cái sau đó cười nói Không có gì đâu tôi chỉ hỏi vậy thôi nếu như cô không thích thì sau này tôi sẽ không nhắc đến nữa cô phiền phiến ánh mắt sáng lên dường như muốn nói gì đó nhưng lại ngậm ngùi nhưng cô cũng cầm đôi giày cao gót trong phòng của tôi đi à lâm giật tiệm miệng hỏi một câu giày cao gót giày cao gót nào à cô phiền phiến ngây người ra lập tức nghĩ đến tin đồn trong bệnh viện sáng nay lâm thiếu ra lúc tối quay về trên tay còn cầm đôi giày cao gót màu đen rất quên rũ có một đôi mà trước gót còn bị gãy ra nữa. Điều này khiến rất nhiều y tá liên tưởng đến. Trước khi đế giày bị gãy, thì rốt cuộc đã xảy ra cảnh tượng ác liệt như nào. Hơn nữa, không biết đối phương có đôi chân như nào mà khiến Lâm Thiếu gia lại quyên luyến như vậy. Đến nỗi giày cao gót cũng mang về để làm của riêng. Không phải cô sao? Lâm giật nhau mày nhưng vẫn không đè bụng mà cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng cô phiền phiến lại nhìn Lâm giật, khóe môi như lộ ra ý cười hai người rời khỏi phòng tắm lâm giật đi ra phòng bệnh trước cậu đi đến tầng 2 xem sợ an nhiên đã tỉnh dậy hay chưa còn cô phiến phiến thì phải đợi cho đến khi quần áo trên người khô một chút ít nhất là không còn rõ giọt nước nữa thì cô ta mới dám đẩy cửa bước ra sợ an nhiên vẫn chưa tỉnh lại và đợi 48 tiếng đồng hồ mà giờ mới qua được 1 phần 3 thời gian lâm giật đứng ở bên ngoài cửa sổ nhìn một lát rồi rời khỏi bệnh viện Cậu đi về phía khu trung cư Biệt thự mới đến tay Nhưng cậu vẫn chưa kịp vào nhìn Dù sao thì đó cũng là 3.000 vạn cơ mà Cậu không biết lái xe Nên tạm thời không có quá nhiều cảm giác về xe Nhưng về nhà ở Cậu từng là người có ước nguyện Trước 40 tuổi phải tiết kiệm được tiền Mua một ngôi nhà tầm 80m2 Ở thủ đô Nên giờ lâm giật không thể đợi được Mà muốn vào ở luôn Nếu như có được một người con gái nào mà lẳng lơ quen rũ lại cởi mở như cô phê phiến vào ở với mình mấy ngày thì tốt biết mấy lâm giật lầm bầm một câu rồi đi đến cổng lớn của biệt thự nhưng bị bảo vệ chặn lại tên thu mua đồng nát ở đâu thế này nơi này là nơi mà anh có thể vào sao muốn thu mua đồng nát thì đi chỗ khác phải mở mắt to ra mà nhìn chứ đây là khu biệt thự chứ không phải nơi mà chó mèo nào cũng vào được đâu bảo vệ mặc đồng phục màu đỏ dùng gậy cao xô trong tay chỉ về phía lâm giật nói với ánh mắt giận dữ Bởi tự mình mua mà không được ở Nhìn giá vẻ hung hăng của bảo vệ Mà Lâm Giật có chút giờ khóc giờ cười Nhưng cũng không thể nào trách bảo vệ được Dù sao thì đây cũng là biệt thự sau mỗi khoản tiền nhạc khổng lồ Còn có những dịch vụ thương mại quy mô lớn Biện pháp an ninh và môi trường vệ sinh Còn có cả khu vui chơi nữa Nếu như ai có thể vào đây sống Thì chủ nhân ở đây Có thể cảm nhận được sự hào quang tráng lệ Và không gian riêng tư ở đây thế nào Lâm Giật ngẫm nghĩ một lát Rồi nghiêm túc nói Mặc dù nói ra có lẽ ông không tin Nhưng tôi thật sự là sống ở đây Này thằng nhóc Đừng có khoác lắc ở đó nữa Có biết giá tiết nhà ở đây là bao nhiêu một mét vuông không Nhìn mày ít tuổi thế Mau cứ khỏi đây Cứ ở đây không đi Cẩn thận tao đánh cho một trận đấy Bảo vệ nói xong Thì vung gậy cao su về phía lâm giật Làm ra dáng sắp đánh người đến nơi Lâm giật cao mày Không nói gì mà từ túi quần Lấy ra một chất chìa khóa nói Ông về xem Đây là chìa khóa nhà tôi Tôi ở tòa nhà không 014 cô A Tôi tên là Lâm Giật Không tin ông có thể kiểm tra A011 Ngày đến số cửa nhà này dáng vẻ tác oai tác quái của bảo vệ Lập tức biến mất Vốn dĩ trang phục Lâm Giật mặc trên người Là nguyên nhân cậu bị bảo vệ chặn lại Còn định đuổi cậu đi Không cho cậu xuất hiện ở đây Nhưng hôm qua ở đây sớm đã truyền đi tin Một chàng trai trẻ ăn mặc bình thường Ngoại hình cũng bình thường Lề lúc quẹt thẻ 3.000 vạn Mua hai tòa nhà biệt thự Trong đó có một biệt thự gần như đắt nhất Và tòa A011 Mà chàng trai này nói Chính là tòa đắt nhất vừa được bán ra ngày hôm qua Hơn nữa người ăn mặc bình thường Phải chăng là chàng trai này Thật sự là cậu Mặc dù trong lòng đã có chút suy đoán Nhưng bảo vệ vẫn nhìn lâm giật Với ánh mắt không tin Nếu tôi là ông Tôi sẽ lập tức mở cổng cho cậu ấy Chứ không phải ở đó mà nói lời vô ích đâu Đột nhiên lúc này Một chiếc xe bèn màu hồng Dừng ở cổng khu biệt thự Giọng nói ngọt ngào của một cô gái vang lên Hai người cùng lúc đều quay đầu lại Thì nhìn thấy tường sao Đang đẩy cửa xe ra cười với Lâm Giật nói Tiểu ra Thật trùng hợp Cậu lên xe đi Tôi đưa cậu về nhà Lâm Giật nhìn tường ra một cái Trên mặt bỗng ửng đỏ Nét quyến rũ của nữ thần này Là thử thách vô cùng lớn với cậu Có thể nói Tối qua và sáng nay Lâm giật có thể nhanh chóng đón nhận gợi ý như vậy Hoàn toàn là vì chiều qua Hai người ở trong xe Mùi hương trên người tường sao Khiến Lâm giật không thể không chế bản thân được Giờ đây cô ấy lại xuất hiện rồi Hôm nay cô ấy mặc áo phong hở vai Bó sát người màu đen Chất liệu mỏng đó không thể che được body của cô Vẻ ngoài kiểu diễm quyến rũ của cô vô cùng hút mắt Lúc này cậu vội vàng rơi ánh mắt của mình Nhìn về phía bảo vệ Đang toát hết mồ hôi hỏi Bây giờ tôi có thể vào được chưa? Được rồi, được rồi ạ. Tất nhiên là cậu vào được ạ. Trước đó tôi không biết được thân phận của cậu, mong cậu lượng thư cho. Thật sự tôi rất cần công việc này. Bảo vệ toàn thân toát mồ hôi, mặc dù ông ta không biết được tưởng sao là ai, nhưng ông ta biết người có thể lái chiếc xe này thì bất cứ lúc nào cũng có thể giẫm nát ông. Lâm giật thì không quan tâm mà chỉ cười nói. Không sao đâu, ông làm rất tốt, Chỉ có điều, lần sau đừng chặn tôi lại nữa là được Tạm biệt Nói xong, Lâm giật vẫy tay một cái rồi lên xe Trong xe có mùi thơm của phụ nữ Đây không phải là mùi thơm phát ra từ tiêu nữ Mà là mùi hương đặc biệt của người phụ nữ trưởng thành Đó là mùi hương của sự cuồng nhiệt và quyên rũ Thiếu ra mỗi nhà ở đây là định ở đây sao? Tưởng giao lái xe vào tiểu khu rồi cười hỏi Lâm giật gật đầu nhưng vẫn không kìm nổi Mà nghiêng người nhìn tưởng sang một cái người con gái này ngoại trời chiếc áo phông hợp vai bó sát người còn mặc chiếc váy siêu ngắn màu trắng đúng là gợi cảm hút mắt hơn nữa còn trắng như sữa đôi chân đi đôi dép bông nhưng dưới chân lâm giật vẫn còn một đôi giày cao gót nhọn màu đen bất cứ lúc nào cũng toát lên vẻ quyến rũ đúng là cô gái khéo léo vô cùng trong lòng lâm giật khẽ tan một câu sau đó nghe thấy tưởng sao nói theo ra nhà của cậu là số mấy a không Lâm giật đáp, tưởng giao nhấn ga ô tô rồi lập tức tăng tốc. Bèn màu hồng, lợn một vòng trong vườn hoa của tiểu khu, cũng còn như đưa Lâm giật đi tham quan một cách toàn diện, môi trường và thiết bị trong tiểu khu này. Sau đó chậm chậm dừng lại trước cổng biệt thự độc lập mà Lâm giật đã để ý trước đó. Sau khi xe dừng lại, nhưng tưởng giao lại chưa xuống xe luôn. Đôi mắt đẹp của cô cứ vậy, nhìn Lâm giật cười nói. Thiều gia có thể đưa giúp tôi đôi giày cao gót không? Bây giờ tôi muốn đi nó Nụ cười này đúng là như trăm hoa đua nở, giống như những ngôi sao trên trời rơi xuống lấp lánh trong đôi mắt cô. Lâm giật ngây người ra rồi gật đầu một cái, không người cầm đôi giày màu kem trong tay, sau đó đưa cho tưởng giao. Cảm ơn cậu. Tưởng giao không để ý đến Lâm giật đang ngồi bên cạnh. Cô nghiêng người dựa vào ghế ngồi, rồi duỗi đôi chân dài ra, sau đó nhẹ nhàng đi đôi giày cao gót lên. Đôi mắt của Lâm giật lúc này dường như không hề chớp, mà cứ thế nhìn hết quá trình tường giao đi đôi giày cao gót đó xong rồi lâm giật lúc này vẫn không quên từ trong hộp đựng đồ lấy ra khăn giấy để lau máu mũi đang chảy ra đi thôi sau khi đi giày cao gót vào tường giao khẽ mỉm cười rồi nói với lâm giật một câu sau đó cô vươn người ra dường như toàn bộ thân trên đều hướng về phía ghế phủ cô giơ tay ra giúp lâm giật mở cửa xe Lúc này, lỗ mũi của lâm giật lại bắt đầu nóng gian. Hai người xuống xe, đầu tiên thưởng thức môi trường xung quanh biệt thự. Tòa biệt thự với kết cấu lâm viên 3 tầng, phía sau dựa vào núi xanh, phía trước cổng là bãi cỏ xanh mơn mờn, tầm 20 mét vuông. Bên ngoài sân còn trầm các loại hoa cỏ, không biết nên gọi tên là gì. Đi tiếp xuống phía dưới thuận đường xe chạy, thì hai bên đều là cây ngô đồng của Pháp với cảnh lá xôm xuê. Bởi vì ở đây đều là trăm hoa đua nở Nên khắp nơi đều thấy hoa Hơn nữa cả sườn núi này Chỉ có một biệt thự như này thôi Cách những biệt thự khác trong tiểu khu này Chưa đến 10 phút Đúng là có chút hụt hẫng mà cô độc Nhưng lại nằm ở thành phố đầy náo nhiệt phồn hoa Chỉ nhìn ở đây thôi Lâm giật bỗng dừng cảm thấy Bỏ ra số tiền hơn 2.000 vạn Đúng là quá xứng đáng Còn tưởng sao hiền nhiên là cũng thích nơi này Cô gãy nhau mắt lại Cô ở bên cạnh Lâm giật mà không để ý gì Cứ vậy duỗi thẳng lưng ra Điều này khiến cho thân hình tỷ lệ vàng của cô Lại một lần nữa hiện ra trong tầm mắt của Lâm Giật Lộ ra hoàn toàn nhưng vô cùng tinh tế Phải chăng cô cũng sống ở đây? Lâm Giật long mũi một cái Lúc này mới phát hiện ra Trên tay mình chảy một ít máu Còn lần này Tưởng sao dường như không cảm nhận được gì Cô chảy tay về phía một biệt thự Ở dưới sườn núi đó Biệt thự đó là của tôi mới mua không lâu Hôm nay tôi muốn đến đó xem sao Nhưng không ngờ lại trùng hợp gặp Lâm Thiếu gia ở đây. Gần như vậy sao? Lâm giật nhìn biệt thự mà tưởng sao chỉ rồi hỏi. Đây là biệt thự duy nhất gần sơn núi. Chỉ cần xuống núi là đã đến rồi. Nếu đi bộ thì chưa đến 10 phút. Chỉ cần Lâm giật không có việc gì làm mà đi dạo đến đây thì chắc chắn cậu sẽ đi qua đó. Vâng, vì vậy mới nói tôi và Lâm Thiếu gia cũng khá có duyên đấy. Tưởng sao nói xong thì quay đầu nhìn biệt thự ở bên cạnh mình nói Đi thôi, lâm tiêu ra. Bố cục của biệt thự cũng tạm tạm rồi. Vừa hay hôm nay tôi không có việc gì làm, nên có thể làm hướng dẫn viên cho cậu, cùng nhau tìm hiểu về nhà mới trong tương lai vậy. Tưởng sao cao tầm 1m73, cái chính là chân cô dài quá, cộng với đôi giày cao gót 7 phần nữa, nên lúc đi bộ, trước váy ngắn màu trắng khẽ bay, là làn da trắng mịn của cô cũng lộ ra rất rõ. Có một nữ thần như này cùng mình đi tham quan nhà mới. Mặc dù biệt thự hơi rộng chút, nhưng lâm giật vẫn không cảm thấy mệt, thậm chí là vui quá đến mức quên mệt mỏi. Ở đây theo phong cách lâm viên của Tô Châu, với kết cấu bên ngoài là ba tầng, cùng với cách trang trí theo phong cách đơn giản, với gam màu sáng ở trong phòng, khiến lâm giật cảm thấy rất hài lòng. Thậm chí muốn ở lại đây, chứ không muốn quay về cái bệnh viện Thánh Đức quỷ quá kề nữa. Nhưng khi đến xe phòng ngủ, nhìn thấy tường rào khẽ ngồi ở đầu giường, tư thế rất nhã nhặn để kiểm tra độ êm của giường, thì trong lòng lâm giật dấy lên ý đồ sâu xa cậu hận nỗi muốn ngay lập tức được thử độ êm và mềm mại của nó lúc này đã là 5 giờ chiều mặc dù ở Nam Đô rất nóng nhưng ở tiểu khu này là non xanh nước biếc nên luôn cảm nhận được sự mát mẻ hai người ngồi trong vườn hoa lộ thiên của tầng 3 tưởng rào đun nước nóng sau đó quay về xe lấy một túi đỏ lớn sau khi đi lên bước chân chầm chậm dừng ở trước mặt lâm giật rồi sắp đầy cốc trà cho cậu Đi làm bao nhiêu năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi có thể yên tĩnh ngắm nhìn mặt trời lặn vào lúc này đấy. Trong tay tưởng sao cầm trước cốc thanh hoa, ánh mắt nhìn ra xong về mặt trời đang xuống núi. Tưởng sao đang ngắm mặt trời lặn, còn lâm giật thì đang ngắm cô. Đây là cô gái mà khiến người khác gặp một lần mà mãi mãi không thể quên được. Kể cả là lâm giật đã từng gặp rất nhiều người đẹp, nhưng mỗi lần nhìn thấy tưởng sao thì lâm giật đều không kìm nổi mà thấy toàn thân ru dày. Trong đầu, bất xác, xuất hiện một câu nói. Gặp một lần thì rung động lòng người, gặp lại thì nghiêng nước nghiêng thành. Cô ấy có ngũ quan hoàn hảo không tì vết mà thượng đế bàn tặng, bất luận là đôi mắt hút hồn hay chiếc mũi cao nhỏ, đến cả bờ môi đỏ mọc ướt át, chỗ nào cũng là cực phẩm. Điều khiến vô số những cô gái khác ghen tị chính là cô không chỉ có ngũ quan hài hòa, mà đến cả body cũng là tỷ lệ vàng, mảnh mai, thanh thoát, cùng với đường cong quên rũ Cộng với biểu cảm chăm chú Cùng đôi mắt đẹp Đang nhìn mặt trời lặn Khiến lâm giật cảm thấy Tất cả những gì trước mắt Không phải là cảnh thực tế nữa Mà là một bức tranh Sau này tôi có thể thường xuyên lên đây uống trà không Tưởng sao đột nhiên thu lại ánh nhìn Quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt lâm giật Cười hỏi một câu Lâm giật ngây người một cái Lập tức gật đầu nói Tất nhiên là được rồi Nhưng tôi lại không biết nấu cơm Tưởng ra cười nói Lâm giật phát hiện Ngón tay tưởng sao đang cầm cốc thanh hoa cũng giống như body hoàn hảo của cô vậy. Đúng là cực phẩm. Ngón tay dài và trắng nõn, ngón nào ngón đấy như ngọc thạch, đúng là đẳng cấp. Bàn tay nhờ này thì thật sự không thích hợp để nấu cơm giờ bát. Đồng thời lúc này trong lòng lâm giật cũng xuất hiện một ý niệm. Lẽ nào đây chính là cô gái trong truyền thuyết từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều đẹp đến cực phẩm. Vậy được, nhưng tôi chỉ biết làm vài món đơn giản Chưa chắc cô đã thích đâu. Lâm giật quay đi đằng khác, nói một câu với vẻ trông như bình tĩnh lắm. Món đơn giản cũng được đấy. Tôi thích những món đơn giản. Nếu được thì tối mai đi. Tôi cũng muốn học nấu ăn từ cậu. Như thế sau này đỡ phải gọi đồ ăn bên ngoài. Tưởng sao nở một nụ cười tươi, nói với vẻ đầy hứng thú. Lâm giật vốn tưởng, tưởng sao chỉ nói vài câu cho xong. Ai ngờ cô ấy lại đồng ý thật. Hơn nữa, còn ấn định luôn cả thời gian. Nhưng ánh mắt của Lâm giật... Lại một lần nữa, lướt nhìn sang cơ thể nuột nà của tường sao. Được vào bếp cùng một cô gái xinh đẹp như vậy, cảm giác chắc không tồi đâu nhỉ. Hai người ngồi bên ngoài ban cơm một lúc, cho đến khi mặt trời lặn xuống, gió từ phía rừng thổi vào, mới bắt đầu rời khỏi đây với vẻ lưu luyến. tưởng sao lái xe đưa lầm giật tới bệnh viện, giờ an nhiên vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Nhưng cách quãng thời gian mà giáo sư Hàn nói, thì vẫn còn 24 giờ đồng hồ nữa. Buổi tối, cô phiền phiến đến phòng bệnh, chăm sóc Lâm Giật. Trong lúc đó, người bạn trai vẫn còn đang học đại học đã gọi điện cho cô ta. Cô phiên phiến không hề có ý tránh đi, mà trong lúc làm việc, cứ thế nghe điện thoại luôn. Nội dung cuộc nói chuyện rất đơn giản. Người thì mở miệng ra là hỏi tiền, người thì mở miệng ra là kêu bận. Rồi phía đầu dây bên kia còn tức tối cốt may luôn. Mỗi lần hai người gọi điện cho nhau đều như vậy sao? Lâm Giật cảm thấy thắc mắc. Cô phiên phiến lòng miệng, trả lời với ánh mắt đượm buồn. cũng gần như vậy. lúc mới đầu thì hai người đang trong giai đoạn nồng nhiệt. anh ấy cần gì tôi cũng cố gắng đáp ứng hết. anh ấy cũng đối xử với tôi rất tốt. hàng ngày đều ân cần hỏi han. kể cả tôi suốt ngày ở bệnh viện không được ra ngoài nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất vui. vậy sau đó thì sao? lâm giật hỏi. thì là như vừa rồi đó. cô phiến phiến thở dài. ngoài hỏi tiền ra thì gần như là chẳng có gì để nói cả. và nếu tôi đưa tiền chậm một chút. Là anh ấy chửi thẳng luôn, không còn dịu dàng ấm áp như trước đây nữa. Thế sao cô còn không chia tay luôn? Lâm giật tò mò hỏi. Là vì... Cô phiên phiến ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói ra. Là vì trong điện thoại cô anh ấy có rất nhiều nhật ký các cuộc nói chuyện giữa hai chồng tôi. Nếu tôi không cho anh ấy tiền sinh hoạt hàng tháng hoặc đòi chia tay, anh ấy nói anh ấy sẽ in ra tất cả nhật ký nói chuyện của chúng tôi ra rồi dán lên cổng của chúng ta. Nhật ký nói chuyện sao? Lâm giật khựng người lại Nhưng rồi đột nhiên nhớ ra và gật đầu Bệnh viện Thanh Đức có yêu cầu Với bác sĩ và y tá trong bệnh viện là Một khi có bác sĩ hay y tá Gây ra chuyện gì tai tiếng ngoài xã hội Để đảm bảo không ảnh hưởng tới tâm trạng của bệnh nhân Nhất định sẽ đuổi việc Người bác sĩ hoặc y tá đó đúng không Cô phê phiến gật đầu Ừ tôi biết rồi Tôi đi ngủ đây Cô cứ đi làm việc của mình đi Lâm giật nói Cô phê phiến đứng dậy Khi cô ta đi đến cửa phòng bệnh quay đầu lại nói với Lâm Giật Lâm thiếu Gia tôi thật sự rất cần công việc này nếu chuyện mà tôi vừa nói tôi nói là nếu nhé nếu có một ngày chuyện đó thật sự xảy ra hy vọng cậu nói giúp tôi với Viện trưởng Vương đừng đuổi việc tôi có được không được mà Lâm Giật nhẹ nhàng nói cảm ơn Lâm thiếu Gia cô phiến phiến ngay lập tức cười tươi rồi đề cửa phòng bệnh đi ra cô ta lúc này trong lòng đang dần dấy lên cảm giác tọa nguyện được làm việc ở trong bệnh viện là mơ ước của biết bao nhiêu người phải cạnh tranh khốc liệt lắm mới có thể thực hiện được ước mơ này. Đương nhiên là với nhà xác giác vóng của cô ta thì trong bệnh viện cũng không sợ không tìm được người chống lưng nhưng lại phải trả một cái giá tương xứng dù sao với nhà sắc xinh đẹp của cô ta thì có không ít người ngày đêm thèm muốn. Nếu so với mấy người tuổi đã cao như chủ nhiệm hay phó viện trưởng thì kiểu con của ông chủ lại trẻ tuổi như lâm giật thì cô ta lại dễ chấp nhận hơn. Và hôm nay đã có được lời nói đó của vị thiếu gia lâm giật này khiến cô ta cảm thấy những gì cô ta đã hy sinh trong thời gian gần đây đều là xứng đáng. Buổi sáng ngày hôm sau, vương trung sinh sắp xếp xe đưa lâm giật tới trường. Giờ An Nhiên vẫn chưa tỉnh lại. Cậu vốn không muốn về trường đi học sớm như vậy. Nhưng mà tối hôm qua, Trương Dương gọi điện cho cậu mấy cuộc liền. Nói cô giáo dạy thầy đã mấy lần tuyên bố trước giảng đường. Cậu còn không đến trường thì sẽ không cho cậu tốt nghiệp. Lâm giật không phải vì sợ nhà trường không cho cậu tốt nghiệp, mà chỉ là nghĩ rằng nếu giờ đây cậu ấy đến tấm bằng tốt nghiệp mà cũng cần phải lôi thế lực của nhà mình ra mới có thể lấy được, vậy thì những gì mà cậu ấy nói oai trước mặt bố mẹ và sợ ăn ăn trong bệnh viện từ trước, chẳng phải chỉ là bốc phét hay sao? Lúc đó sẽ vô cùng mất mặt, cho nên cậu ấy vẫn cần phải trở về trường, chăm chỉ có mặt nốt mấy tiết cuối cùng, lấy được bằng đại học. thì có thể chính thức bắt đầu cuộc sống của một con nhà giàu đích thực rồi bảo tài xế cho cậu xuống cửa sau của trường lâm giật co chân chạy thẳng đến phòng học may mà trí nhớ của cậu vẫn tốt kể cả là đã từ rất lâu rồi cậu chưa đến lớp nhưng vẫn tìm được phòng học chung của buổi hôm nay khi lâm giật bước đến trước cửa phòng học thầy giáo đã đang giảng bài trên lớp không thể phủ nhận đại học và cấp bà đúng là khác nhau một trời một vực khi còn học cấp ba Khi lên lớp, phải chăm chú tập trung hết sức để nghe thầy cô giảng bài. Nếu không, chỉ cuối số nhạt bút rồi ngẩng lên thôi. Chắc bảng còn trống trơn vừa rồi, đã được viết kín khắp. Sau đó thầy cô giảng tiếp cái gì, cũng sẽ không còn hiểu nữa. Nhưng đại học lại khác, thầy cô giảng bài, sinh viên ở giới tự làm việc riêng của mình. Phân biệt rất rõ ràng, không ai xâm phạm ai cả. Nhất là mấy tiết học chung cuối cùng của sinh viên năm bốn. Chỉ cần đừng có làm ẩm mỹ khi thầy cô đang giảng bài, Lên lớp đúng giờ thì đa phần đều có thể tốt nghiệp. Lâm giật đứng trước cửa phòng học, nhìn các bạn trong lớp, đứa thì nói chuyện, đứa thì cắn hạt dưa, lại có đứa nghịch điện thoại, nghe nhạc. Giáo sư già đứng trên bục giảng, cúi đầu cầm cuốn sách, đọc theo nội dung viết ra trong sách. Nếu là thầy giáo dạy thầy khác, Lâm giật chắc chắn sẽ không cần do dự, mà ưỡn ngực đi thẳng vào trong lớp luôn. Nhưng đây là ông thầy cao tuổi, một người cổ hủ và nghiêm khắc có tiếng trong trường. Nếu mình mà bước vào trong lớp lúc này Rồi bị ông thầy ấy chặn lại hỏi tên Tiếp theo đó một câu Em tên là Lâm Giật Thì thôi, buổi đến lớp hôm nay Coi như phía công vô ích Đứng ở cửa một lúc lâu Lâm Giật quay người lại, đi lùi vào trong giảng đường Đúng lúc này, ông thầy lại ngẩng đầu lên thấy trước mặt mình là Lâm Giật Đang với tư thế muốn đi ra ngoài Cậu kia, đang giờ học Cậu định làm cái gì đấy Lúc đó, ông thầy kêu Lâm Giật đứng lại trong giờ của tôi ai cho cậu tự tiện ra vào đấy cậu tưởng đây là cái chợ à còn không ai quay lại chỗ ngồi cho tôi ông thầy giáo sư nói với giọng cô chấp em xin lỗi thầy ơi em biết lỗi rồi ạ giờ em quay lại chỗ ngồi ngay lâm giật giải thích với vẻ mặt ái náy khi ông thầy giáo sư vừa lên tiếng tất cả sinh viên trong lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía anh chàng đứng ở cửa này đã một tuần liên tiếp cậu không đến lớp hơn nữa tuần này lại là quãng thời gian có nhiều tiết của ông thầy giáo sư nhất. Đúng là không biết sợ là gì. Với lại, rõ ràng, bây giờ Lâm Giật không phải muốn trồn thiết, chỉ là đến muộn mà thôi. Nhưng ông thầy giáo sư đó lại không hề biết được điều này, còn bảo Lâm Giật quay về chỗ ngồi. Mấy cô bạn không tìm được cười, cay vẻ muốn cười mà không dám cười, nín nhịn một cách khó chịu. Lâm Giật đi vào trong phòng học, tìm một góc trong nhất rồi ngồi xuống. Bọn trường dương vội vàng đi tới chỗ cậu. Vãi, lão tứ, Lợi hại đấy, còn tưởng cậu không cần bằng tốt nghiệp nữa chứ. Lão tứ là ai chứ? Còn nhà giàu đó, cần bằng tốt nghiệp làm quái gì? Nhưng tớ thấy, chiêu ở cửa vừa rồi của cậu đúng là lợi hại. Sau này, chúng mình đi muộn cũng chơi chiêu này. Quá là đỉnh luôn. Ngỡ mộ. Mấy người cùng phòng ghi túc, thấy Lâm Giật liền xuống lại, nói chuyện gì dầm. Với mấy lời tầng bốc của bọn họ, Lâm Giật chỉ biết lường bọn họ một cái. Đấy là lúc trên đường đến trường, cậu không biết làm gì, ngồi lướt TikTok. Nên học theo thôi Hợp xong thực hành luôn Không ngờ lại có tác dụng thật Sau đó cậu hỏi mấy cậu bạn của mình Mấy cậu có từng nghe đến Một cậu tên là Cái gì Hào không Hình như là sinh viên học viện quản lý kinh tế Cũng là năm 4 Khá là đẹp trai và cũng khá là giàu ấy Hào Mấy người nhìn nhau Rồi đều lắc đầu ra vẻ không quen ai tên Hào cả trường Dương tò mò hỏi Sao thế Cậu tìm cậu ta có chuyện gì à Lâm giật lắc đầu Không quen đi thôi vậy, nhưng dạo này trong trường có xảy ra chuyện gì không kể cho tớ đi. tuy trong lúc viện điều dưỡng, có cậu y tá là câu phiên phiến chăm sóc cho cậu, nhưng không có ai để nói chuyện cùng cả. Không thể bằng được cái cảm giác khi ở trường hoặc ở ký túc xá mấy người ngồi lại hàn huyên với nhau. Nhưng lâm giật không ngờ được rằng vừa nói rất câu sắc mặt của mấy người đó ngay lập tức không còn bình thường được nữa. ấp à ấp úng, mãi không nói xong một câu hoàn chỉnh. Đã có chuyện gì vậy? Lâm giật có sự cảm không lành nhíu mày hỏi Lão Tứ, Vương Hải được ra ngoài rồi đấy Cậu biết chưa Mấy người im lặng một lúc lâu Cuối cùng Trương Dương lên tiếng đầu tiên về chuyện này Lâm giật gật đầu Tớ biết rồi, sao thế Là thế này, chiều hôm qua Vương Hải đưa người đến phòng ký túc tìm cậu Còn nói là muộn nhất là tối ngày hôm nay Cậu phải nộp cho cả mươi nghìn tệ Nếu không Trương Dương nói đến đây Đột nhiên dừng lại cảm giác như đang sợ hãi điều gì nhưng lâm giật chỉ hơi ngạc nhiên chút thôi rồi cậu đã hiểu ngay câu chuyện như thế nào tối hôm kia khi lâm giật đang ăn đồ nướng ở cửa nam có xích mích với triệu mẫn triệu mẫn gọi điện cho vương hải nhưng chắc là gọi điện thoại xong triệu mẫn mới phát hiện ra hai người họ đã không còn ở đó nữa vô dĩ là vì chuyện hát karaoke mà bọn vương hải triệu mẫn và anna tức tối cậu đến bây giờ nhưng cậu vì chuyện của sở an nhiên nên ở trong bệnh viện mãi Lâu rồi chưa đến trường được Nhưng qua chuyện xảy ra tối hôm kia Mấy người biết Cậu đã có mặt ở trường Tất nhiên sẽ không dễ dàng mà bỏ qua Vương Hải Là một tên lưu manh có tiếng Ở gần đại học Nam Lâm Tốt xấu lẫn lộn gã đó trời hết Ở đây từ trước tới giờ Chỉ có gã đi ước hiếp người khác Chứ không có chuyện người khác dám mắt nạt gã Nhưng Lâm Giật lại không hề sợ hãi gã đó Nếu chú ba chưa quên cậu Vương Hải thực sự dám xuất hiện trước mặt cậu Bất kể đối phương có bao nhiêu người là đại ca của nhóm xã hội đen nào, Lâm Giật đều cảm thấy mình chưa có cơ hội ra tay thì bọn chúng đã bị những đồng chí ẩn nấp trong trường xử lý luôn rồi. Nhưng kết quả mà Lâm Giật mong đợi lại không phải như vậy. Đánh nhau gây lột chỉ bị nhốt có vài ngày. Cậu còn đang đợi khi Vương Hải đang giao dịch ở trong quán ba thì bị bắt tại trận. Vậy mới hay. Nghĩ đến đây, Lâm Giật nhìn về phía Trương Dương hỏi. Ngoài Vương Hải ra, Dạo này có tin gì liên quan đến Anna không? Anna? Trường Dương nói với giọng không dám tin. Vãi, không phải chưa lão tứ? Cậu lại thích cái con Anna ấy? Cậu bị mù rồi à? Hay là đầu óc có vấn đề thế? Tôi nói cho cậu biết, kể cả an ninh có bỏ cậu, cậu cũng không nên sa ngã như thế. Tuy Anna cũng qua sinh, nhưng tính là nhăng Nếu cậu yêu cô ta, suốt ngày bị cắm sừng cho xem. Lâm giật đứng hình, cậu chỉ cho rằng nếu mối quan hệ của Anna và Vương Hải đã đến mức độ như hiện nay vậy thì những giao dịch ngầm gần đây của Vương Hải Anna không thể không biết gì cả thậm chí có khả năng còn lợi dụng thân phận sạch của mình để sắp xếp lên kế hoạch thay cho Vương Hải nếu có thể lấy được thông tin gì từ phía cô ta kể cả bên phía cảnh sát có thể sẽ không cần sự giúp đỡ của cậu nhưng đừng tận mắt chứng kiến Vương Hải bị bắt hơn nữa Trợ Mẫn và Anna cũng có mặt tại hiện trường vậy chẳng phải là chuyện rất thú vị hay sao xem ra mình có chút tố chất tiềm ẩn làm những người xấu thì phải lâm giật cười thầm trong bụng lúc này điện thoại của cậu rung lên lâm giật cúi đầu mở điện thoại ra nhìn thấy tin nhắn lăng tiêu tiêu gửi cho cậu cậu đang ở trường không tôi đang trên đường tới trường cậu rồi lăng tiêu tiêu muốn đến đây á từ sau hôm rời khỏi sạp chiều phim lăng tiêu tiêu phải chuẩn bị buổi biểu diễn của cô vào cuối tuần sau nên chỉ tập trung vào tập luyện hai người gần như không liên lạc gì với nhau cả giờ cô ấy lại muốn đến đại học nam lâm Làm gì thế? Lâm giật trả lời tin nhắn bằng một câu nói. Ngay lập tức làng tiêu tiêu cũng trả lời tin nhắn luôn. Trao đổi về nghệ thuật thôi. Tôi sắp tới rồi. Cậu đang ở đâu thế? Tôi xong việc sẽ tới tìm cậu. Với một người đẹp chuyên về vũ đạo này Lâm giật khá là có hứng thú. Nhất là sau khi nhìn thấy tận mắt kỹ thuật vũ đạo của cô ấy Lâm giật thậm chí còn hơi cảm thấy bị cuốn hút bởi cô gái ấy. Đúng là muốn kìm mà không được. Cậu nghĩ một lúc, rồi trả lời Lăng Tiêu Tiêu. Tôi học cả buổi sáng rồi. Hay là thế này? Trưa nay học xong tôi mời cô ăn cơm. thấy sao? Được, đừng có giờ trò đấy nhé. Lăng Tiêu Tiêu đáp lại. Giờ trò, Lâm giật liềm môi. Không ngờ mình lại có một ngày đến mức mà người đẹp không còn đồng ý cho mình giờ trò nữa. Cậu không nỡ để một người đẹp yêu điệu này chờ đợi cậu trong cái nắng chó trang cùng mùa hè. Bốn tiết học cũng đã xong Lăng Tiêu Tiêu bảo Lâm Giật Đứng ở công trường chờ cô một lát Cô trao đổi xong ở bên sảnh nghệ thuật Thì sẽ đi ra ngay Nhưng khi vừa ra khỏi cửa Trương Dương lại kéo cậu lại Rồi nói về chuyện chiếc xe Mấy ngày hôm nay Lâm Giật không về trường Nên cậu cũng không dùng đến xe Xe của cậu toàn là Trương Dương dùng Vô dĩ Lâm Giật mua chiếc xe này Là mối dùng để đi lại cho tiện Thỉnh thoảng có việc gì gấp thì đi Còn cũng không quan trọng gì lắm Nhưng Trương Dương lại không nghĩ như vậy một chiếc xe một triệu tám tệ chứ ít gì nói không dùng là không dùng luôn được còn giao xe cho cậu ta khiến cậu ta cả ngày như ngồi trên đống lửa buổi tối cũng không về ký túc ngủ cả ngày chỉ ngủ trong xe may mà ghế sau của chiếc mercedes g 50 này đủ rộng nên cậu ta cũng không cảm thấy chật trội một chiếc xe đắt tiền như vậy tự nhiên lại giao cho cậu ta lâm giật lại không nói gì về chuyện chiếc xe cả khiến cậu ta cảm thấy không yên tâm Hôm nay khó lắm mới túm được Lâm Giật Chính là muốn trả chìa khóa xe cho cậu ấy Khi nào muốn đi xe Thì là gọi điện cho cậu ta Cậu ta sẽ đi taxi đến Rồi làm tài xế cho Lâm Giật Lâm Giật đường yên nghe hết những dãi bày lo lắng của Trương Dương Rồi cười nói Chỉ là dạo này tớ bận hơi nhiều việc Chờ khi nào rảnh Thì vẫn sẽ dùng đến xe Cậu cứ yên tâm mà dùng đi Nếu không đủ xăng thì cứ bảo tớ Tớ mua thẻ xăng cho cậu Nhưng thấy sắc mặt của Trương Dương vẫn còn do dự Lâm Giật tò mò hỏi Còn chỗ gì nữa à Trương Dương ngập ngừng một lúc Rồi nhìn Lâm Giật nói Lão Tứ, nói thật với cậu Chiếc xe này của cậu tuy rất xịn Nhưng giờ mọi người đều bận đi tìm việc Cậu hai của tứ cũng vừa tìm cho tứ Một công việc làm giáo viên của trường học lái xe Bảo tớ mới hôm nay đến đó xem thử Nếu được thì sau khi tốt nghiệp tạm thời Sẽ vào đó làm trước Không muốn làm thì lại tính sao Đã nói đến nước này Lâm Giật có ngốc cũng phải hiểu ra Chẳng phải sau này cậu muốn làm tài xế cho các sếp à? Chứ mấy chiếc xe ở trường học lái thì đi có sớm bằng xe các sếp không? Lâm giật nói với giọng thắc mắc Nhưng tớ cũng còn cách nào khác đâu Xe này của cậu đi sướng thật nhưng không kiếm ra tiền Hồi nữa tốt nghiệp xong mọi người đều phải đi tìm việc Tớ đâu thể làm tài xế cho cậu suốt được, đúng không? hơn nữa tình cảm giữa tớ và cậu Chỉ cần cậu muốn tớ lái xe Chỉ cần tớ không có việc gì gấp thì chắc chắn sẽ đến cho cậu đi ngay Được không Trương Dương nói với vẻ mặt cương trực, chân thành xem ra đúng là việc chuyện tốt nghiệp xong phải tìm việc đã làm khó cậu ta. Lâm Giật thấy vậy, trong lòng không khỏi thở dài. Nếu không quen biết với vợ chồng Hà Trấn Đông, e rằng cậu bây giờ còn lo hơn cả bọn họ. đâu còn tâm trí mà đi qua gái nữa. Được, đợt này cứ để xe ở chỗ cậu đi. Khi nào cậu phải đến trường học lái thì gọi điện cho tớ. Tớ sẽ cho người đến lấy xe. Lâm Giật đặt lại chìa khóa xe vào trong tay Trương Dương. hai người nói chuyện thêm một lúc lâm giật lấy cớ cậu có việc nên đi trước ở cổng trường lâm giật vừa nhắn tin cho tường sao vừa nhìn đồng hồ đợi lăng tiêu tiêu xong việc nhưng ngay sau đó cậu nhận ra không khí xung quanh có gì đó không được bình thường tâm giờ này đã quá giờ tan học của sinh viên trước cổng trường vốn không có mấy người lâm giật đứng ở lề đường cậu nhắn tin xong vừa lúc ngẩng đầu lên thấy ở trước cổng trường tuy có một số người đi ra ngoài nhưng lạ là, là đều tránh cậu ra đi theo hướng sẽ còn lại đồng thời còn có không ít người nhìn về phía cậu kiểu ánh mắt đó có chút thương hại thậm chí cũng lại có chút cười cợt lần trước khi lâm giật thấy những ánh mắt này là khi trong phòng học lúc đó anh hình mời cậu đến Hoàng gia Vĩnh Lợi để tổ chức sinh nhật cho cô ấy nhưng lần này tự nhiên cậu lại nhớ đến mấy câu mà bọn Trương Dương có dặn dò cậu từ lúc còn ở trong lớp học thằng khốn cuối cùng cũng tóm được mày rồi." Một giọng nói thổ hằn từ phía sau vang tới, Lâm giật bất ngờ quay đầu lại, thì thấy một tên đầu trọc đưa một đám thanh niên mặc sơ mi hoa lá cành xuất hiện phía sau lưng cậu. Chưa đợi cậu có phản ứng gì, Vương Hải đã rút ngay một con dao găm sáng loáng từ bên hông gã ra, giơ lên nhắm về phía cậu mà đâm tới. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Vương Hải lại vô cùng điêu luyện, hắn dùng một con dao găm, cầm chắc phần chuôi trong tay Phần lưỡi rào sắc nhọn cũng được hắn che bằng tay còn lại Người ngoài khó mà nhận ra được Mày định làm gì đấy Lâm giật nhíu mày Cậu cảm nhận được Vương Hải đã cầm con dao găm đâm mạnh một nhát rách luôn tay áo cậu và rạch trên bụng một vết Nhưng điều khiến cậu càng lo lắng hơn đó là trong tầm mắt của cậu lúc này lại nhìn thấy một cô gái với dáng vóc cao giáo khuôn mặt ưa nhìn khi đang lấp ló trong đám người đi đường và đang tiến về phía cậu chiếc váy siêu ngắn cùng áo hai dây, từ đầu đến chân của lăng tiêu tiêu, không một chỗ nào, không thoát ra hơi thở, tràn ngập sức sống thanh xuân của nữ sinh đại học. Cô vui vẻ đi về phía lâm giật. Lâm giật cố nén cơn đau ở bụng, thầm mắng trong lòng. Con nhỏ ngốc ngách này không xuất hiện sớm, cũng không xuất hiện muộn, mà cứ phải chọn đúng lúc này. Nếu để Vương Hải phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người, thì chắc mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp. Rốt cuộc, anh muốn làm gì? té phải không được cho anh là được chứ gì, nhưng nếu ban ngày ban mặt mà anh dám làm gì tôi, cảnh sát chắc chắn không tha cho anh đâu. Năm vạn tệ đối với Lâm Dật chỉ nhờ vài các bạc lẻ. Bây giờ thứ cậu không thiếu nhất là tiền, việc gì mà chỉ cần dùng tiền giải quyết thì đều không thành vấn đề. Nhưng bây giờ cậu sợ nhất là Vương Hải đột nhiên đổi ý, không cần tiền nữa. Ha <cười> ha, <cười> ban đầu ông mày định giáo huấn mày một trận. Rồi xin thêm tí chi phí tổn thất tinh thần Nhưng cậu em gái xinh đẹp ở phía đối diện Hình nhớ quen mày đấy Hai người chắc không phải là bộ bịch đâu nhỉ Ánh mắt tham lam của Vương Hải Quét lên người lăng tiêu tiêu đang bước tới Còn dao găm trong tay cắm sâu thêm nửa tức Vào bụng lầm giật như thể uy hiếp Hử Cơn đau dữ dội Bỗng chốc khiến lâm giật phải hít sâu một hơi Đồng thời đau khổ cầu xin Chúng tôi chỉ là bạn cùng lớp bình thường Nếu anh cần tiền thì tôi cho anh ngay Anh đừng làm liên lụy đến người khác. Tiếng chào hỏi của Lăng Tiêu Tiêu ở phía sau càng lúc càng gần. Tôi tìm cậu lâu ơ là lâu. Hóa ra cậu ở đây à? Trong lúc nói câu này, Lăng Tiêu Tiêu đã xuất hiện sau lưng lâm giật, còn vỗ vỗ vài cậu vô cùng thân thiện. Khi được quan sát nữ thần của khoa múa ở khoảng cách gần, ánh mắt tà sâm của Vương Hải không thể nào che giấu nổi. Vóc dáng này, gương mặt này, đôi chân dài trắng muốt và... gã đột nhiên cảm thấy... Hai cô bạn thân Anna và Triệu Mẫn mà gã đã tốn rất nhiều mưu kế mới tán được lúc trước, dù cộng lại cũng không bằng một phần phạn của nữ sinh trước mặt. Gã liếm liếm môi, ôm lấy cánh tay lâm giật, sau đó cười hì hì nói với lăng tiêu tiêu. Chú em, quen biết cô bạn xinh đẹp này từ bao giờ thế? Sao không giới thiệu cho anh em làm quen hả? Nói xong, gã cúi đầu ghé vào tay lâm giật nói nhỏ với cậu. Cho mày một cơ hội sống, nếu mày dám gây rối Bây giờ tao sẽ đồng xuyên ruột mày luôn, cùng lắm thì chạy trốn thêm vài năm, bố mày đây cũng không phải là chưa từng làm đâu nhé. Đối diện với sự uy hiếp của Vương Hải, Lâm Giác cảm thấy hết sức khinh thường, đối với những sinh viên đại học bình thường, mấy thủ đoạn này chắc cũng có hiệu quả đấy. Và lại, Vương Hải không phải mấy thằng lưu manh côn đồ bình thường, nghe chú bà nói, thằng cha này không chỉ dính líu tới xã hội đen mà còn dính líu tới ma túy, căn bản là dạng không tiếc gì mạng sống. lời nào thốt ra từ miệng gã chắc chắn không cần hoài nghi mức độ chân thực thế nhưng Lâm Giật hoàn toàn không tin rằng nếu cậu thật sự xảy ra chuyện gì ở đây Vương Hải có thể rút lui toàn thây rời khỏi công trường nửa bước bởi vì Lâm Giật phát xác trong đám học sinh đối diện có vài thanh niên với thần thái khác biệt đang nhìn mình và Vương Hải đầy cảnh sát còn có hai người khác đang lặng lẽ gọi điện thoại hiển như là để báo cáo địa điểm và tình trạng hiện tại của Lâm Giật Thế nhưng, điều khiến Lâm Giật cảm thấy khó nghĩ nhất là cho dù nhóm cảnh sát mặc thường phục này sau khi phát hiện ra mình bị đâm sẽ lập tức khống chế gã nhưng Vương Hải ra tay tàn nhẫn thế nào thì cậu không biết Lỡ như gã đâm một nhát chế mạng hoặc như Vương Hải nói, đâm xuyên ruột của cậu để lại di chứng cả đời không thể phục hồi được, cho dù Vương Hải bị bắt sống hoặc bắn chết tại chỗ vậy thì chuyện cũng không thể vãn hồi Chào anh, em là Lăng Tiêu Tiêu Học khoa múa của Học viện âm nhạc Nam Đô Cũng là bạn của Lâm Giật Tuy rằng Vương Hải trông có vẻ dỡ dằn Không giống người tốt Nhưng nếu đã là bạn của Lâm Giật Làng Tiều Tiều vẫn chủ động giơ tay ra Tự giới thiệu bản thân Khoa múa của Học viện âm nhạc Ánh mắt Vương Hải xẹt qua một chút tham lam Chẳng trách chưa từng thấy nữ thần đẳng cấp cao như vậy Ở trong Đại học Nam Lâm này Hóa ra là người từ Học viện âm nhạc thế nhưng bàn tay mảnh rẻ của lăng tiêu tiêu đã đưa tới trước mặt mà vương hải không chủ động nắm lấy. cho dù gã rất muốn làm thế nhưng hai tay của gã lúc này đang dùng để khống chế lâm giật. có điều mối quan hệ của cô gái khoa muốn này và lâm giật rõ ràng không bình thường. chỉ cần khống chế được lâm giật, cô gái xinh đẹp này chẳng phải sẽ nằm gọn trong tầm tay gã ư? gã lập tức nở nụ cười. lăng tiêu tiêu hả? anh với lâm giật là chỗ anh em thân thiết chơi với nhau từ nhỏ đến lớn hôm nay hiếm có được cơ hội gặp nhau đang định mời cậu ấy qua cây tv bên cạnh ôn lại chuyện xưa nếu em rảnh rỗi thì đi cùng bọn anh luôn cậu ấy thường xuyên nhắc đến em trước mặt anh đấy nói rồi gã lặng lẽ huých con dao găm đã kể sát sau lưng lâm giật vào phần thịt mặt mũi lâm giật cứng đờ cậu vốn không hề muốn liên lụy tới lăng tiêu tiêu nhưng với tình hình này xem ra vương hải đã nhắm trúng cậu ấy rồi quan trọng nhất là khi giới thiệu bản thân cô gái này nói thẳng tên thì thôi lại còn thật thạt đến mức khai bảo luôn mình đang học ở đâu chuyên ngành gì khác nào tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng chứ Lâm giật chưa kịp nói gì Lăng tiêu tiêu đã vui vẻ đồng ý rồi thế nhưng điều Lâm giật cảm thấy ngoài ý muốn hơn cả là cái cây tivi chuốc rượu Vương Hải nhắc tới chính là cây tivi mà lần trước hai người xảy ra tranh chấp nằm cách trường học không xa đi bộ là tới suy xét tới việc bàn ngày bàn mặt nhiều tai mắt Vương Hải không thể cứ dí ra vào người lâm giật mà đi tới cây tivi được nên họ ngồi lên một chiếc xe van nhanh chóng chạy thẳng về hướng cây tivi bởi vì bên trong xe van chật trội và hơi ô ám từ đầu đến cuối làng tiêu tiêu không phát hiện ra nguy cơ đang ẩn mình trong bóng tối ngược lại cô nhìn ra được biểu cảm không quá ổn trên gương mặt lâm giật còn hỏi cậu một cách quan tâm là phải chăng cậu thấy không khỏe có cần đi bệnh viện không Vì cảm thấy anh ấy với Lang Tiêu Tiêu nên Lâm Dật cũng lúng túng không nói năng gì. Đồng thời trong lòng cậu bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào mới thoát được khỏi gọng kìm của Vương Hải. Đồng thời cố gắng hết sức tránh cho mình và Lang Tiêu Tiêu bị thương. Dù gì thì cô ấy cũng là sinh viên chuyên ngành vỗ đạo. Một khi trên người xuất hiện vết sẹo và tổn thương thì kiểu gì cũng ảnh hưởng trực tiếp tới kế sinh nhai cả đời. Bản thân cậu sẽ phải nuôi cô nàng cả đời. Đang vào giờ trưa Các cây TV và quán bar lớn Không hề mở cửa kinh doanh Các con đường vô cùng tiêu điều Nhưng Vương Hải không quá lo lắng về chuyện này Ở đây không có ít tụ điểm vui chơi Do gã bảo kê Gã muốn đi lúc nào thì đi lúc đó Không cần phải nhìn thời gian Ngay từ khi trên xe Gã đã gọi điện thoại cho quản lý của cây TV Đòi một phòng riêng rộng rãi và vài chai rượu Đợi khi họ tới nơi cửa lớn của cây TV đã mở rộng Và lại đến nơi này Vương Hải cũng không cần thiết phải dế ra vào người lâm giật nữa Vương Hải ôm cánh tay lâm giật được một đám đàn em bao vây giải bước vào bên trong cây tivi làng tiêu tiêu bị dồn vào giữa tuy mơ hồ cảm nhận được có gì đó sai sai nhưng thấy lâm giật ở đây cô cũng không nghĩ quá nhiều tất cả mọi thứ tới đến khi họ tiến vào phòng cánh cửa phòng đóng chặt lại lâm giật bị Vương Hải đầy ngã xuống đất làng tiêu tiêu mới nhận ra hoàn cảnh hiện tại lâm giật cậu sao rồi Điều khiến Lâm Giật cảm thấy bất ngờ là sau khi hiểu được tình hình phản ứng đầu tiên của Lăng Tiêu Tiêu không phải nghĩ cách tháo chạy mà lo lắng chạy tới trước mặt ôm vai đỡ cậu dậy khỏi nền đất Sao cậu chảy nhiều máu thế này Nhưng không sao, tôi từng học cứu thương tôi sẽ băng bó cho cậu ngay Lăng Tiêu Tiêu vô cùng lo lắng cổ lấy chiếc túi sách đang đeo trên vai đổ hết đồ dùng bên trong xuống đất nhưng tìm tới tìm lui ngoài một ít mỹ phẩm trang điểm khăn giấy và một túi băng vệ sinh hàng ngày Lăng tiêu tiêu sốt ruột. Tuy rằng cô từng học cấp cứu ngoài ra Nhưng với một sinh viên học vỗ đạo, Lúc ra ngoài Sao có thể mang theo dụng cụ y tế được chứ Sau đó cô sầm mặt ngẩng đầu lên Tức giận nhìn vương hải Đang ngồi chễm chệ trên sofa Và nhìn mình bằng đôi mắt tà dâm Là anh làm Vì muốn gặp lâm giật Mà hôm nay lăng tiêu tiêu ăn mặc rất mát mẻ Váy siêu ngắn, áo hay dây trắng Cộng thêm một hồi hoảng loạn Khi ngồi sổm trên nền đất cặp đổi thòn và trắng nõn dưới lớp váy ngắn vô cùng trói mắt. Nhất thời khiến Vương Hải nhìn đến đờ đẫn, thậm chí quên cả nói chuyện. Bây giờ tỉnh táo lại, gã liếm liềm môi, mỉm cười bình thản. Do anh làm đấy, nhưng em không cần lo lắng. Vương Hải này trước nay rất biết thương hoa tiếc ngọc. Cho anh một tiếng đồng hồ, chỉ cần em ngoan ngoãn phối hợp, một tiếng sau, anh đảm bảo sẽ thả hai người ra ngoài, đồng thời còn tặng quà cho em nữa. Nói xong, Vương Hải đứng dậy khỏi sofa, sải bước về phía lăng tiêu tiêu. Cửa lớn của căn phòng đã được đám đàn em canh giữ cẩn thận. Cây tivi này do gã bảo kê ở chỗ này gã chính là vua, không được sự cho phép không có bất cứ ai xông vào được. Và lại, Vương Hải hoàn toàn không lo lắng về kết quả sau vụ này. Đây không phải lần đầu gã làm chuyện này, chụp ảnh, quay phim, cộng thêm uy hiếp, đám sinh viên đại học chưa bước chân vào xã hội, sau khi ra khỏi đây không dám hé răng nói nửa lời Và lại từ nay về sau sẽ bị gã khống chế mặc cho gã xoay vần gã nghênh ngang bước tới trước mặt lăng tiêu tiêu đồng thời dơ chân đá lâm giật qua một bên chực chực một cô gái cực phẩm như thế này đừng nói là đến chơi ông mày thậm chí còn chưa từng thấy học viện âm nhạc nam lâm hà xem ra về sau phải thường xuyên qua bên đó dạo chơi mới được vương hải ngồi xồm xuống ánh mắt lộ liễu nhìn chằm chằm vào cơ thể lăng tiêu, tiêu. đồ khốn nạn bây giờ là xã hội có luật pháp nếu anh không nhanh chóng gọi xe cứu thương sau này thả chúng tôi ra rồi anh sẽ phải sống cả đời trong nhà tù đấy lăng tiêu tiêu tất nhiên biết rõ mục đích của vương hải khi lừa mình vào đây thế nhưng khi cố phát hiện ra thì mọi chuyện đã muộn rồi cảnh sát ánh mắt của vương hải liếc xéo một cái sau đó nhặt chiếc điện thoại chòng chơ trên nền đất do vừa rơi ra khỏi túi sách nhét vào tay lăng tiêu tiêu chẳng hề để tâm bây giờ em thử gọi cảnh sát đi xem cái đám đấy đến nhanh hơn hay hành động của anh nhanh hơn nói xong vương hải đứng dậy đưa mắt nhìn xung quanh sau đó lôi điện thoại ra mở chức năng quay phim đặt điện thoại lên sofa mà góc độ của ống kính ngắm chuẩn vào lăng tiêu tiêu với sắc mặt kinh hãi đừng sợ hãi kỹ thuật quay phim của anh tốt lắm nếu em không nghe lời thì anh sẽ chuyển đoạn phim kia lại toàn bộ quá trình thành đĩa cd gửi qua trường học của em một bản gửi về nhà em một bản Gương mặt xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng của em mà không để mọi người thưởng thức thì đáng tiếc lắm Nói xong, Vương Hải bước từng bước về phía lăng tiêu tiêu trước gương mặt trắng bạch của cô Một triệu tệ Ông thanh phút lên không hề ăn nhập với căn phòng này Hừm Vương Hải quay đầu lại nhìn Lâm giật với ánh mắt khó hiểu Cho anh một triệu tệ, thả chúng tôi đi Lâm giật nằm trên nền đất dùng tay bịt vết thương ở bụng cắn răng nói Mày có thể cho tao một triệu tệ? Vương Hải hừ một tiếng đầy khinh thường. Mày đừng tưởng tao không biết. Mày là một thằng rẻ sách. Đừng nói đến một triệu tệ. Bây giờ mày có thể lấy ngay ra 10.000 tệ. Tao sẽ thả hai đứa chúng mày đi. Được thôi. Anh nói số tài ngân hàng cho tôi. Tôi sẽ chuyển cho anh ngay bây giờ. Lâm giật nói chắc nịch như đình đóng cột. Gã vốn tưởng Lâm giật đang dùng kêu hoãn binh đợi thằng người ra trước rồi mới tính chuyện sau này. Nhưng bây giờ... Vương Hải cảm thấy không kìm nén nổi nên hỏi. Mày nói thật đấy à? Lâm Giật gật gật đầu. Đã đến lúc này rồi, tôi còn dám lừa anh sao? Được. Vương Hải lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong tối, ném tới trước mặt Lâm Giật. Bây giờ, chuẩn ngay, tao cho mày 10 phút. Nếu không, không chỉ không giữ được cô em này mà tao cũng sẽ để lại chút gì đó trên cơ thể mày, coi như cái giá của việc mày dám lừa tao. Lâm Giật không đáp lời. Cô nén cơn đau dữ rồi, ở bụng con người nhặt tấm thẻ ngân hàng trên nền đất đồng thời lôi điện thoại ra mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại bắt đầu chuyển khoản theo số thẻ chưa đầy 10 phút tin nhắn ở điện thoại Vương Hải nhận được thông báo số dư tài khoản đủ một trợ tệ Vương Hải nhìn có số truyền tiền trong điện thoại qua một lúc lâu không nói lên lời Bây giờ có thể thả chúng tôi đi được chưa? Lâm giật hít xong một hơi "Khà khà." Vương Hải tắt điện thoại nhìn Lâm giật mà cười lạnh Thật không nhìn ra đó nhà, mày nhiều tiền thật, một triệu tệ mà bảo chuyển là chuyển luôn, chẳng buồn trước mắt. Cái này không liên quan đến anh, tiền đến tài khoản rồi, anh thả chúng tôi ra được rồi chứ? Lâm giật hỏi xong, chật vật bỏ dậy, bước tới bên cạnh lăng tiêu tiêu, túng cánh tay cô định rời khỏi nơi này. Đợi đã, ai bảo sẽ thả hai đứa chúng mày đi thế? Vương Hải nở nụ cười quái gở, rằng lấy lăng tiêu tiêu, ánh mắt thảm lam đảo một vòng trên người cô. Một triệu tệ một đứa thôi Mày có thể đi được Chứ cô em này mày phải để lại Thằng khốn nạn Lâm giật không kiềm chế được mà bột miệng bằng to Nhưng vì động tác quá mạnh Ảnh hưởng tới vết thương ở bụng Đau đớn vô cùng Một triệu tệ một đứa Rất công bằng mà Nhưng nếu mày tiếc cô em này Chỉ bằng mày ở lại để em ấy đi trước Vương Hải cười lạnh Lâm giật hít một hơi thật sâu Vết thương ở bụng chảy quá nhiều máu Cậu sắp đứng không vững nữa rồi Vậy tôi cho anh thêm một triệu tệ nữa, thả cô ấy đi công. Thêm một triệu tệ nữa. Hai mắt Vương Hải sáng ngời, gã không dám tin vào tai mình. Lâm Giật cứ gật đầu. Nhưng lần này anh phải đảm bảo với tôi. Tiền đến tài khoản, lập tức thả hai chúng tôi ra. Hai triệu tệ, đối với Lâm Giật mà nói, không được gọi là tiền. Chỉ cần Vương Hải có thể thả người, đừng nói hai triệu tệ. Cho dù là hai mươi triệu tệ, bây giờ cậu bắt buộc phải lấy ra. Nhưng tiền đề là thằng cha này không giờ trò lừa bịp nữa. Anh Lâm, cậu tay lăng tiêu tiêu bị Vương Hải túm chặt, cô nhìn lâm giật mà nước mắt giàn ruộng, cắn môi khẽ gọi tên lâm giật. Vậy mày chuyển tiền ngay bây giờ. Vương Hải túm tay lăng tiêu tiêu, ngồi xuống sofa, nhìn lâm giật bằng ánh mắt phức tạp. Năm phút sau, âm báo số dư tài khoản từ ngân hàng lại vang lên. Thêm một triệu tệ nữa, Vương Hải suýt nữa bật dậy khỏi ghế, gã nhìn thằng sinh viên trước mặt với vẻ khó tin chưa đầy mười mấy phút đã chuyển đủ hai triệu tệ ra khỏi tài khoản thằng nhóc này hoàn toàn không giống những gì an nam miêu tả phương hải nhờ lâm giật trong ánh mắt xuất hiện vẻ hung dữ bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa lâm giật hít một hơi thật sâu cậu thật sự không thể cầm cự nổi nữa nếu không ra ngoài ngay chị e cậu sẽ ngất đi vì mất quá nhiều máu đến lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra trong căn phòng này Cậu thật sự không dám tưởng tượng. Được thôi, hai người đi đi. Vương Hải buông cổ tay lăng tiêu tiêu ra, vắt chân thong dong ngồi trên sofa, châm một điều thuốc. Lâm giật thà lòng hơn, sợ gã sẽ hối hận, cố gắng đứng dậy, bước tới bên cạnh lang tiêu tiêu và nói. mau đi thôi. Lăng tiêu tiêu gật đầu thật mạnh, chủ động khoác cánh tay lâm giật, đi về phía cửa phòng. Đẩy cửa ra, bốn năm thằng em của Vương Hải đứng ngoài canh cửa. Đại ca của các người nói rồi, Thả rồi, còn không mau tránh ra Lâm giật nghiền răng gắng gượng nói Tên đầu đinh liếc nhìn họ Với vẻ hoài nghi Rồi quay đầu hỏi Anh Long, thả thật ạ Vương Hải cửa cười, cười nhả một làn khói Trong khói thuốc mờ mịt gã nhào mắt Tao đoán Trong thẻ của thằng nhãi kia Phải có ít nhất 3 triệu tệ Tao thả chúng nó đi, anh em chú mày có đồng ý không ba triệu tệ Vẻ mặt của tên đầu đinh lập tức biến sắc Đại ca Anh nói, trong tay thằng nhã này có 3 triệu tệ hà? Không chỉ riêng gã, mà mấy thằng cô đồ xung quanh gã cũng kích động hẳn lên. 3 triệu tệ, cho dù anh cả lấy đi phần lớn, mỗi thằng chung nó vẫn có thể kiếm được mấy trăm nghìn tệ. Đây là con số mà đám thu tiền bảo kê này kiếm cả năm cũng không kiếm được. Đây tính là một cách nhẹ nhẹn sương sương đấy. Nói 5 triệu tệ cũng không phải không có khả năng. Vương Hải hút thuốc, điểm tĩnh nói. Anh già què. Lăng tiêu tiêu ngoái đầu, chỉ trích Vương Hải mà gương mặt đỏ lượng lên. Anh cầm tiền rồi, bây giờ lại chưa trò dở quẻ, anh có phải đàn ông không hả? Dở quẻ? Vương Hải cười cười. Tao đã đồng ý cho hai người đi rồi nhé, nhưng đám anh em của tao hình như không đồng ý. Câu này vừa thốt ra, mấy tên cô đồ đứng chặn cửa lập tức hiểu ngay. Tên đầu đinh túm tay Lăng tiêu tiêu, tiếp đó giơ chân đạp vào bụng lâm giật, đạp anh quay về phòng. Các người... Cố đạp của tên đầu đinh trống ngay vết thương ở bụng Lâm Giật cảm thấy mắt mũi tối sầm suýt chút nữa đã ngất đi mà Lăng Tiều tiêu cũng bị mấy tên côn đồ đồn đẩy, ngã xuống bên cạnh anh Anh Lâm, anh không sao chứ Cho dù Lăng Tiều tiêu cũng bị ngã không hề nhẹ nhưng cô vẫn cố vùng vẫy ngồi dậy, vội vàng đỡ Lâm Giật Thằng nhóc vẫn là tấm thẻ ngân hàng ban nãy Chuyển tiền cho tao, mỗi lần chuyển không được dưới 100.000 tệ Chuyển đến khi nào số rơi trong thẻ không đủ nữa Tao sẽ thả mày đi Vương Hải thản nhiên hút thuốc Sau đó nói với tên đầu đinh Lão Tứ, đi Canh chừng nó trời khoản Dám dở cho gì thì chặt tay nó luôn Không được để lộ tiền tài Là một trong những nhân tố quan trọng Khiến từ trước đến nay Dù phải chịu châm chọc Nhưng lâm giật vẫn không muốn phản kích Trong xã hội hiện nay Khoảng cách giàu nghèo càng ngày càng lớn Tiền ăn một bữa của người giàu Rất có thể là khoản tiền cứu mạng người bình thường Cực khổ, tích góp mấy năm cũng không được mà rất nhiều người có tiền đặc biệt là những kẻ nhà giàu mới nổi kia trên mạng trong hiện thực cực lực khoe giàu trên mạng trong đời thực dẫn đến mâu thuẫn giữa người nghèo và người giàu ngày càng sâu sắc các vụ án hình sự cũng liên tục xuất hiện ở các nơi nhưng dù vậy lâm giật không ngờ mình vẫn bị ép tới tình cảnh hiện tại lâm giật đã từng gặp tên đầu đinh này lần trước đánh nhau ở cây tv gã cũng có mặt gã còn bị trương dương dùng bình rượu dạy dỗ cho một fan mà lần này gã rút con dao quân đội dài hơn 30cm từ bên hông ra kề mũi dao sắc bén lên cổ lâm giật rồi cười lạnh nói giờ mày chuyển ngay mỗi lần không được ít hơn 10 vạn nếu mày dám dở cho mờ ám ông đấy sẽ kết liễu mày ngay bây giờ xin lỗi anh Lâm Lăng Tư Tiêu ngồi bên cạnh cậu đôi mắt đầy ái náy hốc mắt nhòe lệ, tự trách nói nếu khi nãy anh cứ đi thẳng mà kệ em thì đã không sao rồi giờ em làm liên luyện đến anh không đi được đều là lỗi của em. Trong lúc tuyệt vọng nhất, lâm giật vẫn không nhịn được cười khổ. Lăng tiêu tiêu không ý thức được nếu không phải do cậu, cô ấy sẽ không bị liên lụy tới bước đường này sao? Giờ không ngờ cô ấy còn xin lỗi mình, đúng là ngực to không não điển hình. Không sao, tiền không là gì cả. Tiêu xong chúng ta lại kiếm lại, chỉ cần người không sao là được. Nói xong, lâm giật ngẩng đầu nhìn Vương Hải rồi cao giọng nói. Giờ tôi đang lo lắng một vấn đề, Nếu anh vẫn lật lọng như trước, sau khi tôi chuyển hết tiền cho anh, anh vẫn không thả chúng tôi đi, thì tôi không cho anh đồng nào còn hơn. Anh muốn làm gì thì làm, dù sao kết quả cũng chẳng có gì khác nhau. Vương Hải cười ha ha. Yên tâm, tao chỉ cần tiền. Không còn tiền thì mày cũng chẳng có tác dụng gì với tao. Tao còn giữ mày lại làm gì? Được, anh thả lăng tiêu tiêu ra trước, rồi tôi chuyển tiền cho anh ngay. Lâm giật nói. Không được, Vương Hải cười khinh thường. Giờ mày vẫn chưa có tư cách bàn điều kiện với tao. Cho mày một phút, tao muốn nhìn thấy thông báo chuyển khoản trên điện thoại của mình. Nếu không, tao không ngại biểu diễn một vở kịch hay trước mặt mày đâu. Các anh em này của tao chưa từng thấy mỹ nữ như vậy. Ai cũng sắp chờ không nổi rồi. Lâm giật lạnh lùng nhìn Vương Hải. Khoảng 5 giây sau, cậu mới hít thở sâu. Được. Tinh. Thẻ đuổi số 6678 của bạn được chuyển khoản 100.000 tệ vào lúc 12 giờ 10 trên phút Ngày 23 tháng 9 Số dư hiện tại là 2.100.123 tệ Ngân hàng triệu thương Tinh Số đôi thẻ 6678 của bạn Được chuyển khoản 100.000 tệ Vào lúc 12 giờ 19 phút Ngày 23 tháng 9 Số dư hiện tại là 2.200.123 tệ Ngân hàng triệu thương Tinh Thẻ đuôi số 6678 của bạn Được truyền khoản 100.000 tệ Vào lúc 12 giờ 19 phút ngày 23 tháng 9, số dư hiện tại là triệu 2.200.123 tệ, ngân hàng Chiêu Thương. Hàng loạt tiếng tin nhắn nhắc nhở liên tiếp vang lên trong phòng. Thấy số dư trong điện thoại từ 123 tệ dần dần tăng lên gần 3 triệu, Vương Hải kích động, đốt từng điếu thuốc lên hút, dù mắt bị hun đến mức ứa nước mắt, nhưng gã vẫn không chịu chớp mắt. Ha ha, tao biết ngay, trong thẻ của mày có không ít tiền mà. Ba triệu chỉ là số tiền nhỏ Ít nhất phải có 5 triệu Vương Hải kích động đứng bật dậy từ ghế sofa Gã bước tới bên cạnh Lâm Giật Ngồi xổm xuống nhìn cậu chằm chằm Nói thật đi Trong thẻ của mày rốt cuộc có bao nhiêu tiền Lâm Giật không trả lời Vì không biết phải trả lời như thế nào Trước mắt trừ khoản chi tiêu lớn nhất Dùng để mua hai biệt thự Và một chiếc xe Trong thẻ của cậu có gần 70 triệu Hơn nữa hạn mức chi tiêu Có thể vượt qua 50 triệu Nói cách khác, còn số tấm thẻ này của Lâm Giật có thể chuyển khoản là 120 triệu, mà theo tốc độ cứ một phút chuyển khoản 100 vạn tệ của cậu, muốn chuyển hết 120 triệu, không ăn không uống không ngủ không nghỉ, cũng phải mất hơn 20 tiếng. 20 tiếng Lâm Giật hít thở sâu một hơi rồi tiếp tục nhanh chóng chuyển tiền cho tài khoản của Vương Hải. Cuối cùng Vương Hải không cầm lòng được gã đưa thẻ ngân hàng cho tên đầu đinh nói Mày đi rút 10 vạn tệ ra Xem xem số tiền này có thực sự vào tài khoản không? Nhưng khi tên đầu đinh cầm thẻ ngân hàng định đi, Vương Hải đột nhiên thầm nói. Lão Tám, tao tin tưởng mày mới bảo mày làm như vậy. Trong vòng 15 phút, nếu mày không quay về, thì mày phải hiểu mày có mạng cầm số tiền này, nhưng sợ là không có mạng tiêu đâu. Tên đầu đinh rôn rầy vừa cam đoan với Vương Hải, vừa vội vàng đẩy cửa sang ngoài. Chào ơi, DM, đây là ai thế? Đứng ở cửa như cổ điện, không muốn sống nữa à? Tên đầu đình vừa đẩy cửa chạy ra ngoài, đã bị một bóng người dọa sợ hết hồn, giọng nói chuyển tới phòng bao, tất cả bọn họ đều cảnh giác nhìn ra ngoài. Ai thế? Vương Hải cảnh giác đứng dậy, đồng thời mấy kẻ sau lưng gã cũng vây quanh, mắt nhìn chằm chằm vào một người đột nhiên xuất hiện ở cửa. Anh Vương, đúng là quý nhân hay quên, mới bao lâu không gặp mà ngay cả tôi là ai cũng quên mất, đúng là khiến người khác đau lòng đấy." Giọng nữ cực kỳ quyến rũ, chậm rãi truyền vào từ cửa. ban đầu vì là ban ngày nên hành lang bên ngoài không bật đèn Tùy tầm mắt tối tăm không thấy rõ là ai nhưng nghe thấy giọng nói quen thuộc anh Vương vẫn chưa kịp phản ứng lại Ngón tay đang chuyển tiền của Lâm Giật thì khẽ run Sao có thể là cô ấy được Tiếng giày cao gót lành lành vang lên một cô gái từ bên ngoài chậm rãi bước vào phòng bao cùng với tầm mắt từ tối đến sáng không chỉ Lâm Giật, ngay cả Vương Hải cuối cùng mới nhìn rõ vị khách không mời mà tới này có dáng dấp thế nào cô mặc một chiếc váy sexy ôm lấy mông kết hợp với quần tất đen mỏng chân đi đôi giày cao gót màu đen nhỏ tóc dài tới vai bận chiếc áo sơ mi trắng tôn dáng mặt trang điểm tinh xảo quyến rũ giờ cô đang dựa nửa người vào cửa hút thuốc với tư thế tào nhã chị lưu nhìn thấy người phụ nữ hút thuốc sắc mặt của vương hải lập tức cứng đờ xem ra anh còn nhớ tôi người phụ nữ lạnh nhạt rít một hơi dù giọng nghe hòa nhã Nhưng thần thái rõ ràng không coi Vương Hải ra gì Sao tôi lại quên được Nếu ngay cả tên của chị Lưu cũng không biết Thì có phải la lộ chơi con phố này nữa Vương Hải cười nịnh bợ Đồng thời gã bước lên một bước chắn trước mặt lầm giật Rồi không lưng cúi đầu với người phụ nữ Chị Lưu Hôm nay ngõ gió nào đã thổi chị tới đây thế Trời vẫn còn sớm Chẳng phải chị đang ở nhà nghỉ ngơi ư Người phụ nữ hờ hững Lước nhìn Vương Hải bằng đôi mắt quyến rũ rồi nói tôi đến dẫn một người đi dẫn người đi trong mắt vương hải thoáng qua sợ thâm độc không biết hôm nay chị lưu đến đây để đưa ai đi người phụ nữ khẽ chỉ hai ngón tay cặp thuốc lá vào lâm giật và lăng tiêu tiêu bị ngàn sau lưng vương hải hai người qua đây đợi một chút vương hải cao mày gã lưỡng lự nhìn lâm giật và người phụ nữ một hồi rồi cười miễn cưỡng chị lưu hai người này là khách tôi khó khăn lắm mới mời tới chúng tôi còn chưa nói chuyện xong giờ đã đi thì e là không ổn lắm nhỉ người phụ nữ gật đầu dập tắt thuốc lá trong tay hờ hững nhìn vương hải nói vậy cũng được nếu đã là khách của anh thì tôi cũng không thể tùy tiện dẫn đi nhưng có điều ba ngày sau nếu người của anh rơi vào tay tôi tôi sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu người phụ nữ bình tĩnh hòa nhã nói xong rồi xoay người định đi từ từ vương hải lập tức nô nóng gã đã nhận được ba triệu đã là hoạch ngoài ý muốn Nhưng nếu tiếp tục vì số tiền còn lại mà đắc tội với người phụ nữ trước mặt thì e là không thể hoàn thành nhiệm vụ lão đại càng dặn. Sao vậy? Người phụ nữ nói nhưng không oành đầu lại. Chị có thể dẫn người đi, nhưng chuyện này hôm nay mong chị lưu giữ bí mật cho tôi để tránh dẫn tới phiền phức không cần thiết. Dù Vương Hải sợ người phụ nữ này, nhưng địa vị của đại ca cô gã trên con phố này đủ để ngồi ngang hàng với cô ta. Hơn nữa, ba ngày sau, một khi hoàn thành nhiệm vụ làm ăn này, Chẳng phải chị Liêu, chị Hồng gì đó đều phải ngoan ngoãn quỳ trước mặt gã, cùng kính gọi gã là anh Vương sao? Người phụ nữ không trả lời mà rời khỏi phòng luôn. Sau khi thất thần trong thời gian ngắn ngủi, Lăng Tiều Tiều vội vàng ôm lấy cánh tay lầm giật, đứng lên, rời khỏi phòng như chạy trốn. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.